các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lm có thể nhìn thấy tượng của một người phụ nữ xinh đẹp giống như các nàng tiên ở trên trời phong cách cũng giống như thời La Mã cổ đại dựng lên ở đại sảnh lớn hai tay ôm lấy trụ tròn La Mã to ráp màu trắng đứng sừng sững giống như có thể chống cả bầu trời lên những nhân vật to lớn được trọng khắc quấn quanh ở phía trên đẹp đẽ quý giá và xa hoa từ từ nhìn đến ngay cả người Cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy Nơi nào xinh đẹp thần bí và xa hoa như vậy Hạ dĩ kiệt đã đi về phía trước vài bước Thầy cô vẫn còn đứng tại chỗ đó Đôi mắt mở to tròn Thì bất xác anh cảm thấy buồn cười Anh đưa tay kéo cô đi Đi thôi Đừng tất tận ở đây làm gì chứ Từng từ bị anh kéo đi về phía trước Đoạn đường đi này xuyên qua rãi hành lang dài hơn 100m Nhưng lại không nhìn thấy một bóng người Mãi cho đến khi Đến trước đại sảnh Mới nhìn thấy có một người Một cô gái trẻ tuổi mặc áo ngực màu đen vai ngắn đi tới Tướng mạo của cô ấy cực kỳ xinh đẹp Đến ngày cả tương từ nhìn mà không khỏi tầm tán thường Đến khi cô gái ấy mở miệng nói Tương tư từ càng cảm thấy trống ngực đập nhanh hơn Từng câu từng chữ cô ấy nói ra bằng thứ giọng phổ thông mang đập chất thượng hài Nghe rất là êm tai tầy quyến rũ Bộ dạng cuối người khép mắt đầy vẻ phục tùng Chỉ khi đã nói xong một câu Thì mới có thể ngước mắt lên nhìn một cái Đôi mắt sáng hơi liếng Nhìn giống như là làn nước Tây Hồ Đầy dịu dàng và mê người Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác Như là cô ấy không hề cố ý Tự như ngay từ nhỏ cô ấy đã sống ở chỗ này vậy Đôi mắt từng tư mở to gần như công chấp cứ nhìn mãi vào cô gái trẻ tuổi kia như vậy da thịt của cô trắng như tuyết khí chất siêu phàm Mái tóc đen dài được búi cao Để lộ phần trắng chân bóng Xinh đẹp đến mức từng tư cảm thấy lòng mình cũng rung động Hạ Thiên sinh Vẫn giống như lần trước có phải không ạ? Hà dĩ kẹt kẽ gật đầu sắp tay từng từ đi lên phía trước tìm vài cô gái trẻ nằm sạch sẵn một chút đưa tới lát nữa tôi có khách Cô gái trẻ tuổi tuần mệnh Quần quyết gật đầu không một tiếng động như người dẫn đường Xuyên qua đại sảnh là một vài hành lang giống như mê cung Hai đầu đều có thể nhìn thấy vài cánh cửa đóng chặt Hơn nữa một hành lang đều được bài trí đồ đạc với những phong cách hoàn toàn khác nhau Bên này theo kiểu cô thích Bên kia đã được đổi thành phong cách nông thôn nước Anh, từng tư từ nhìn đến mức hoa cả mắt. Cô gái trẻ tuổi cũng đã đứng ở bên ngoài một cánh cửa làm bằng gỗ hạch đào, ngón tay cái bấm lên khóa cửa bằng vân tay. Cửa san phòng lặng lẽ cùng một tiếng động mở ra, đây là một san phòng lớn, thiết kế thông thoáng khoảng chừng 300 mét vuông. Cô gái kia mở xong cửa, liền yên lặng lướt ra cùng một tiếng động, hạ dễ kiện sắt tay từng tư đi vào, từng tư từ thoáng nhìn đánh giá cấp căn phòng. Đồ đặc ở đây đều làm bằng cỗ đàn hương rất cổ kính Có giá trị rất lớn Nhưng những thiết bị bài trí trong gian phòng này Lại mang theo kiểu phong cách Trung Quốc Làm cho người ta có cảm giác nặng nề dài cộp. Đặc biệt Những đồ đặc cổ kính kia Không biết có phải được lưu truyền từ thời kỳ tống minh hay không Nó tỏa ra vẻ sáng bóng cổ xưa và mê người Trong nháy mắt Nó làm cho người ta có cảm giác như không biết hiện tại mình đang ở thời kỳ nào Cặp mắt của tương tư nhìn đam đăm xuất thân của cô cũng không phải là loại thường cũng không phải là chưa từng nhìn thấy đồ vật tốt, nhưng một căn phòng xinh đẹp và xa hoa như vậy thật đúng là lần đầu tiên cô được gặp Hạ dĩ kiệt thấy cô chật chật lưỡi tán thường cho rằng cô muốn nói vài lời phân vẻ gì đó để tán thường ngờ đâu, cô cái vân tay cầm bức tượng bát tiền quái hải chạm khắc bằng gỗ đào ở trên mặt bàn lên, gốt vuốt nó trong tay ánh mắt sáng long lánh nhất mực tòa sáng rặng người miệng há ra thốt lên một câu Ông chủ của đời này thật là có tiền. Nhìn xem, còn đâu là tiền kiếm của một thiệu trưởng chứ? Bây giờ cũng tầm tường như vậy. Hạ Dĩ Kiệt nói một câu đề vẻ chế giễu, Tường tư từ không cho là đúng. Bỏ bức tường chạm khắc ở trong tay xuống, vừa nhìn thấy một bộ trà bằng sứ thanh hoa liền chạy đến. Hết ngầm nghĩa bộ trà này, cô lại chạy tới vướt ve chiếc đồng hồ báo thức để ở đứng ở trên mặt đất một lát. Y như một đứa bé, thấy cái gì cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hà Dĩ Kiệt cũng không để ý tới cô, quay lại ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh. Vừa mới bỏ chiếc áo khoác xa xa, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên chỉ đúng ba cái. Từng tư vừa nghiêng đầu tò mò nhìn anh, anh cũng đã hắng giọng nói: "Vào đi." Tương tư không hề nhìn loạn trong phòng nữa, ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Nhìn lại, thấy cô gái trẻ tuổi vừa rồi đã sẵn đường cho bọn họ lại tới đây, đã dẫn theo đằng sau cô gái này xem trường còn ít tuổi hơn cả con nữa hà tiên sinh à anh xem như thế nào ạ cô gái vẫn giữ thái độ nghiêm nhường như cũ nói xong câu này liền tránh sang một bên sau cô gái trẻ đứng thành một hàng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net